Bách luyện thành tiên. Huyến vũ. để 2882 chương Phượng Hoàng Niết Bàn Cùng. Các bạn đang nghe truyện tải truyện Audi.xyz. Bất hào. Chỉ thấy nọ âm phong nơi đi qua thiên địa lại như cùng bị nhất cổ lực. Lượng cường đại đè ép chung một chỗ tất tất vỡ vụn rước. nọ đáng sợ thanh thí. Những lâm hiên cũng ngạc nhiên thất sắc quả. Nhìn là thật không gian pháp tắc, hơn nữa còn là có chút cao quả. nhiên cách loại này, đối mặt này trùng đáng sợ thần thông, lâm hiên lá gan tái đại cũng không có tròi cứng ý đồ. Tay áo bào phất một cái, đã thu hồi bao gồm chân linh con dối tại bên. Trong đông đảo bảo vật, theo sau thân hình khẩn cấp thiểm, chính hắn đã cùng cửu cung tu du. Kiếm biến thành huyến thiên phượng hội hợp, nhân kiếm hợp nhất, nhất. Đạo sáng lệ hỏa hồng sắc tinh mang bằng không dựng lên, dĩ làm người. Khác hãi gì tốc độ về phía sau thối lui. Tốc độ không sai, có khả năng hiện tại mới muốn chạy, đã trải qua. Chậm, thiên huyến lão ma điên cuồng cười lớn truyền vào cách lỗ tai theo sau. liền thấy chính hắn bị phong bảo nuốt hết. Độ kiếp sơ kỳ tu tiên giả Vốn là vô phương nắm giữ như vậy cao thâm Pháp tắc càng không cần phải nói Giờ phút này hắn thương thế Còn Trọng đến tột đỉnh trình độ Mới vừa rồi thuyết dĩ sinh mình là vốn liếng tuyệt không phải hư ngôn Đe dọa Hắn là thật sự hận lâm hiên nhập cốt Chính mình lại bị bức Đến tuyệt địa Cho nên mới sử dụng này trùng lưỡng bại câu thương Chiêu số tưởng muốn kéo Lâm Hiên vừa nổi lên xuống địa ngục. Một lần nước cờ không cẩn thận thua toàn bàn đối phương hội gặp. Tình thế cấp bách liều mạng Lâm Hiên không nói nhất điểm chuẩn bị cúng. Không, nhưng dĩ phương thức như thế còn là có chút một cách không ngờ. Vốn là Lâm Hiên là để phòng hắn nguyên anh tự bảo không nghĩ tới đối. Phương không có làm như vậy. Lại dĩ sinh mệnh là vốn liếng thi triển. Suốt như thế cao quả nhiên không gian pháp tắc. Lão ma thân ở bảo phong nước xoáy đã trước một bước ngã xuống, không. Biết rằng này có tính hay không mua dây buộc mình tuy nhiên lâm hiên. Nguy cơ cũng không có kết thúc. Không gian phong bảo cũng không có bởi vì thiên huyến lão ma hồn phi. Phách tán mà có mảy may ngừng nghỉ ý đồ, ngược lại càng phát ra bằng. bạn Bà, hướng tới chung quanh tỏ khắp đi. Nọ tốc độ khó có thể dùng ngôn ngữ thuyết minh. Lâm Hiên quay đầu lại nhìn thoáng qua, sắc mặt liền trở nên cực kỳ âm. U tại trong trong nháy mắt hắn đã phán đoán suốt, chiếu cái. Này, Phong bảo tỏ khắp tốc độ, chính mình chỉ sợ là không còn kịp nữa trốn. Đáng ghét Chẳng lẽ thật muốn bị quyển đi vào sao? Phải biết rằng chân tránh không gian phong bạo. Chính là liền ngay cả. Đồ kiếp cấp bật lão quái vật cũng có thể diệt trừ. Trước mắt đương nhiên yếu nhược một chút. Xa không phải lưỡng đại. Giới diện trong lúc đó không gian loạn lưu có khả năng so sánh. Nhưng không quản như thế nào cũng là đề cập đến cực kỳ cao quả nhiên không. Gian pháp tắc. Thực sự bị cuốn vào, trời biết đảo nói phải như thế. Nào một phen tràng cảnh. Lâm Hiên không hiểu được, cũng tuyệt không có nửa phần hứng thú. Đi, thử một lần. Lòng hiếu kỳ là hội gặp hại chết miêu, mà hắn tuyệt không hội gặp. Nã chính mình mạng nhỏ đem làm trò đùa. Trốn, đã trải qua không còn kịp nữa. Nó cũng chỉ có toàn lực phòng ngự. Lâm Hiên tính cách cũng là quả cảm dĩ cực, tay áo bào phất một cái. Linh quang bắn ra bốn phía, nhất kiện bảo vật hiện lên xuất ra. Là một thước hứa đại tiểu đỉnh, tạo hình phong cách cổ xưa, mặt ngoài hoa văn còn có thần bí hơi thở lộ ra. Vừa nhìn liền không phải phàm vật, huyền thiên linh bảo. Linh quyết đỉnh phẩm cấp, chính là áp đảo cao nhất cấp hậu thiên linh. Bảo Thượng Đương nhiên, Lâm Hiên giờ phút này xuất ra cái này bảo vật Còn không Chỉ có là nhìn chúng nó hắn phẩm cấp Mà là bởi vì Linh Quyết Đỉnh Cái này bảo vật thần thông đặc thù Có khả năng thuấn phát đại quy lực Thượng Cổ Pháp Thuật Thượng Cổ Pháp Thuật Chủng loại phồn đa trong đó từ đại phân loại đến Thuyết Lại bao gồm công kích cùng phòng ngự lưỡng chủng Công kích tạm thời không đề cập tới, giờ phút này Lâm Hiên là không dùng được, dù sao địch nhân đã trải qua ngã xuống, lúc này hắn xuất ra. Cách này bảo bối tự nhiên là tưởng muốn phòng ngự. Thời gian cấp mách. Lâm Hiên căn bản cố không lên lựa chọn cũng may. Linh quyết định trong thượng cổ pháp thuật là đã sớm chuẩn bị tốt, xử. dụng lúc sau này thuấn phát liền có khả năng. Mạnh mẽ. Lâm Hiên trong miệng phun ra huyền diệu gì thường trú ngữ nhất chỉ. Hướng trước điểm đi. Cùng với động tác của hắn. Nhất tầng xanh thắm sắc quần sáng tỏ khắp. Xuất ra nọ quần sáng là từ tinh khiết thủy linh khí hội tụ mà. Thành quần sáng nhìn như rất mỏng tuy nhiên lực phòng ngự lại không phải. Chuyện đùa. Này tại trước đây trong chiến đấu. Lâm Hiên đã sớm xác Minh quá. Bất quá giờ này khắc này, Lâm Hiên cũng không nghĩ tới dựa vào nó hắn. Là có thể ngạnh chống đỡ quá không gian phong bảo công kích nhiều. Nhất bất quá là trở thượng nhất trở năng lực hơi chút đem thời gian. Hướng tới phía sau dây dưa một chút cũng rất thỏa mãn. Thừa dịp lúc này, Lâm Hiên nhất cắn đầu lưới một cái tinh huyết tự. Trong miệng mặt dâng lên bổn mạng nguyên khí tuy là bất khả tái xanh. Vật, nhưng giờ này khắc này, Lâm Hiên tự nhiên sẽ không đi tiết kiệm. Được cái gì? Mạng nhỏ mới là là tối trọng yếu. Chỉ cần có thể đem này nguy cơ tránh được tiêu hao một chút bản mệnh. Chân Nguyên lại bị cho là cái gì? Lâm Hiên động tác bất khả là không nhanh chóng tuy nhiên phong bảo. Thế tới cũng quá mãnh liệt. Chỉ thấy hắn phun ra nọ khẩu chân nguyên hóa thành huyết vụ mới vừa. Bị thiên phượng hấp thu, phong bạo đã đụng vào ấy lam thủy mạc. Thứ nữa, phản phất bố trí áo ngủ bằng gấm xé sách, linh quyết đỉnh thuấn. Phát bí thuật uy năng nọ đều là không phải chuyện đùa, bất luận phòng. ngự công kích đều là nhất dạng. Này tại trước đây trong chiến đấu... Hắn đã xác minh quá. Vốn là chiếu lâm hiên phỏng đoán. Này pháp thuật như thế nào cũng có. Thể chống đỡ thượng vài tức. Biết được sự phán sai lầm. Hai người. Cương mới vừa tiếp xúc. ấy lam thủy mạc liền như bọt khí một loại. Phá diệt sức. Như thế nào hội gặp ni. Lâm hiên quá sợ hãi. Nay bắt trước không gian phong bảo so sánh tưởng tượng còn muốn đáng. Sợ nhiều lắm. Như vậy chính mình tưởng muốn dùng bản mệnh chân nguyên tăng tốc chạy. Trốn kế hoạch cũng rơi vào khoảng không rước. Người định không bằng trời định. Mặc dù là Lâm Hiên cũng khó miễn tính toán sai lầm mà lần này đây. Sai lầm sở mang đến hậu quả rất có có thể là trí mạng. Lâm Hiên trong lòng ảo não không thôi nhưng hôm nay tình thế nguy cơ. Đã trải qua không có thời gian nhượng hắn hối hận đi. Quyết định thật nhanh cửa cung tu du kiếm biến thành phượng hoàng độn Quang vừa chậm, nếu chạy trốn không có sử dụng, nọ liền toàn lực phòng. Ngự, lâm hiên thân hình chợt lóe, cả cá nhân biến mất không thấy cư nhiên. Hoàn toàn sáp nhập vào phượng hoàng ở trong thân thể, này không ly kỳ. Trước mắt thiên phượng... Vốn là chính là từ cửu cung tu du kiếm huyễn. Hóa xuất ra. Đây chính là lâm hiên bổn mạng bảo vật tự nhiên đã sớm tu luyện đến. Nhân kiếm hợp nhất tình trạng đương nhiên có thể cùng kiếm quang hoàn. Mỹ dung hợp. Chỉ thấy nọ thật lớn phượng hoàng hai cái xí bàn cánh một cái đập. Vào mặt mà đến là cuồn cuộn hỏa diễm. Nọ hỏa diễm làm tiên hồng sắc. Chói mắt dĩ cực theo sau hướng tới chính giữa nhất tụ hóa thành nhất. Thật lớn hỏa cầu đem phượng hoàng bao bọc tại ở giữa. Phượng hoàng niết bàn. Chân linh hóa kiếm quyết khả năng không là phổ thông hóa hình thuật. Dĩ chân linh chi huyết là dẫn biến ảo xuất ra phượng hoàng cũng không. Phải đồ có cái đó biểu đồ mà là thật có một chút bách điều chi vương. Đặc điểm cùng năng lực. Giờ phút này Lâm Hiên chính là toàn lực phòng ngự. Đương nhiên, phòng bất phòng được đó là không có nửa điểm nắm chắc. Tóm lại, tan nhân sự mà nghe thiên mệnh. Lần này đây thời gian cuối cùng tới kịp, nhưng cũng là Phượng Hoàng. Niết bàn cương mới nhất thi triển không gian phong bạo sẽ giết lại. Đây, chỉ một thoáng, Phượng Hoàng bị nuốt hết, thể trường vượt qua trăm. trưởng quái vật to lớn. Giờ phút này, liền phản phất đại hải trong. Nhất diệp thuyền con tại phong bảo trong tùy thời có thể năng lực lật. Úp, áp lực, lâm hiên đã có bao lâu không có cảm giác được ngã xuống nguy. Cơ tuy nhiên lần này đây, lại thật có có thể hồn phi phách tán tại. Nơi này, hắn cố không lên tiết kiệm được pháp lực, liền ngay cả bản mệnh. Chân nguyên đều điên cuồng rót vào bảo vật trong rằm. Nhưng như trước chích kiên trì vài tức, vỡ vụn thanh âm liền truyền. Vào trong lỗ tai, phượng hoàng mặt ngoài, phân bố đầy viết sách biến. Thành toái phiến, lâm hiên bị phong bão bao bọc, cũng mất đi ý thức. bây sơ, các đảo hữu còn có. Hay không để cử phiếu A cấp điểm đi. Chuyện mới của lão đường câu chuyện viết theo bối cảnh tiếp diễn của đấu phá thương không.